Nhắc lại, Chắc cô đã đề nghị tôi kể về chuyến chạy đua bảo táp đến Ý để giải cứu Edward. Xong muốn nói gì thì nói, tôi vẫn cứ trung thành với định hướng là kể ít chừng nào tốt chừng nấy. Phải lượt bỏ đi những chi tiết không cần thiết. Trong lúc tường trình, tôi cố gắng ghi nhận phản ứng của Chuckle. Nhưng trên gương mặt của cậu ta, tôi chỉ đọc được mỗi một vẻ khó hiểu khi nghe tôi giải thích rằng Elliot đã trông thấy Edward lên kế hoạch tự tử ra sao khi biết tin tôi chết. Đôi lúc, cậu ta tỏ ra trầm ngâm suy tư Đến độ tôi không rõ là cậu có lắng nghe không nữa Chỉ có đúng một lần duy nhất, chắc cô ngắt lời tôi Cái con đĩa tiền trì kìa không thể thấy được bọn em à Người bằng nhỏ hỏi lại, gương mặt vừa cực độ những khinh ghét Lại vừa nồng nhiệt những hân hoan Thật không? Tuyệt vời Hai hàm răng của tôi nghiến chặt vào nhau chúng tôi ngồi yên trong im lặng. chắc cô chốc chốc lại liếc nhìn tôi, tỏ vẻ háo hức chờ đợi tôi tiếp lời. chỉ đến khi tôi lờm cậu ta một cái, cậu mới nhận ra lỗi của mình. chết rồi. cậu giật mình. em xin lỗi. rồi bầm môi lại thật chặt. thái độ của cậu bộc lộ rõ hơn khi tôi đề cập đến nhà của Volturi. quai hàm của cậu cứng lại, hai cánh mũi phập phồng, còn đôi tay thì bắt đầu nổi da gà. Tôi không dám đi sâu vào chi tiết Tôi chỉ kể với cô rằng Edward đã nói chúng tôi không còn gặp nguy hiểm nữa Chứ tuyệt nhiên không đá động gì đến lời hứa của chúng tôi Hay như chuyện diễn thăm không thể định rõ ngày của họ cô không đáng phải chịu đựng những cơn ác mộng của tôi Vậy là em đã biết hết chuyện rồi đó Tôi kết luận Tới phiên em Cuối tuần rồi khi mà chị đi thăm mẹ có chuyện gì xảy ra không? Chắc chắn Chaco sẽ tiết lộ cho tôi Nhiều thông tin hơn Edward Cậu không lo tôi sẽ bị quảng sợ chắc cô đổ người về phía trước Trở nên sôi nổi hẳn lên uhm, Tối hôm thứ bảy Như thường lệ Em Rai, Quyêu và em đi tuần Đến khi nhận ra chẳng có gì khác lạ Thì đùng một cái Người bạn nhỏ dung tay ra Minh họa một vụ nổ Một dấu vết còn mới nguyên Chưa tới 15 phút Anh Sam muốn tụi em chờ chỉ thị của ảnh Nhưng mà em không biết là Chị đã rời khỏi thị trấn rồi Em cũng không biết là bọn đĩa Bạn chị có còn để mắt Canh chừng cho chị hay không Vậy nên bọn em phóng hết tốc lực Đuổi theo ả Nhưng trước khi bọn em bắt được kẻ chủ mưu mô đó Thì ả đã băng qua Bên kia ranh giới Chẳng còn cách nào khác Bọn em cứ lao dọc theo đường biên Mong ả băng qua bên này trở lại lúc đó cực lắm chịa cậu lắc đầu mái tóc trên đầu rối bù mái tóc